Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 111 thiên phú luyện đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên một bên thưởng thức trà thơm, một bên thưởng ngoạn cảnh vật. Trên các bức bích họa trên tường, đây là một căn phòng có không gian. Không lớn nhưng bố trí hết sức văn nhã tinh xảo chuyên được dùng để làm phòng khách chiêu đãi khách quý của Linh Dược Sơn. Lâm Hiên đã chờ gần nửa canh giờ nhưng hắn vẫn không tỏ vẻ nóng ruột. Từ miệng tên ngoại môn để tử nọ, mặc dù hắn nói bóng nói gió nhưng Lâm Hiên cũng hiểu được một ít tin tức về Linh Dược Sơn. Gã đồng tử nọ lúc đầu còn có chút câu thúc bất quá thấy lời nói của Lâm Hiên có vẻ tử hòa nên dần dần cũng trở nên bạo dạn, vui vẻ bắt. Chuyện cùng hắn có thể giành được cảm tình của một vị tu sĩ trúc cơ. Kỳ thật là hữu ích nếu có thể lừa gạt để hắn ban thưởng cho một hay. Kiện vật phẩm thì cả đời dùng không hết. Lâm Hiên mặc dù không có linh căn nhưng lại là người thông minh tử. Ánh mắt của đồng tử nọ đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Sau khi hơi trầm ngâm thì lấy ra một thanh tiểu kiếm. Thanh kiếm này dài gần. Một thước hàn quang lập lò mặc dù không phải là linh khí nhưng cũng... Có thể suy mao đoạn phát sợi tóc thổi quả là đứt, sắc bén gì thường. Hơn thế nữa là lại được nhiễm một chút linh lực, hơn xa binh khí bình. Thường trốn phàm gian, vật này Lâm Hiên đoạt được từ một vị tu sĩ suy, sẻo. Kiếm này đối với người tu chân mà nói cũng không có ít lời gì tuy. Vậy đối với phàm nhân lại chân quý vô cùng, Lâm Hiên đưa tặng cho đồng. Tử khiến đối phương mừng rỡ đối với yêu cầu của Lâm Hiên lại càng. Biết gì nói đấy Có những việc không cần hỏi Cũng nói chi vô bất Ngôn Ngôn vô bất tan Nghe nói Linh Dược Sơn Gần đây có vài vị luyện đan sư Vừa chết đi Lâm Hiên trong lòng vừa động Đúng vào lúc này Thông Vũ chân Nhân Đi vào khách quý thất phòng tiếp Khách quý Đồng tử nọ vội vàng Im bặt cung kính thi lễ Sau đó lui Xuống Nhìn thấy vị lão giả dâu Tóc lông mi bạc trắng Đi vào phòng Lâm Hiên Lập tức đứng lên nói ra mắt trưởng môn Đạo hữu không nên đa lễ Ngươi bây giờ chưa gia nhập tể phái Chúng Ta cứ xưng hô đồng bối thôi Mặc dù đã nghe miêu tả qua truyền âm phù bất quá khi thấy lâm hiên còn Trẻ như thế Thông vũ chân nhân không khỏi cả kinh Không tới 20 Đã trúc cơ thành công Tại tu chân giới cũng là kỳ tài tiền đổ vô Lượng trăm năm khó gặp Người như vậy mà thật sự muốn gia nhập Linh Dược Sơn sao? Thấy phản ứng của đối phương, Lâm Hiên đã đoán được nên thần sắc thông, Rong mỉm cười. Đạo hữu thích luyện đan. Đúng Lâm Hiên gật đầu, chậm rãi nói mặc dù tu chân nhất lộ, bao. Hàm toàn diện nhưng kẻ hèn đối với luyện đan thuật lại hết sức si mê. Chỉ là vẫn chưa gặp được lương sư, vì vậy đối với Linh Dược Sơn đã sớm có tâm hướng tới. Lâm Hiên mặc dù đang nói dối nhưng vẻ mặt lại không có chút sơ hở. Thông Vũ Chân nhân sắc mặt thầm hỷ rất vui mừng nói đã như vậy. Xin, mời đảo hữu đi theo ta. Lâm Hiên đi theo hắn tới một gian luyện đan thất phía trước. Xin mời đảo hữu đem pháp bảo và dược liệu trên người tạm thời ký gửi. Ở chỗ này, Lâm Hiên ngẩn ra trầm ngâm hồi lâu. Đảo hữu không cần đa nghi đây là quy củ của bổn môn thông Vũ Chân. Nhân mỉm cười giải thích đảo hữu mặc dù yêu thích luyện đan thuật. Nhưng nếu muốn gia nhập bổn môn thì lại phải chứng minh ngươi có thiên. Phú học luyện đan. Việc này so với việc kiểm tra linh căn hoàn toàn bất đồng có thiên. Phú luyện đan hay không không thể nào nhìn là thấy được. Việc kiểm tra. Đơn giản là đương tràng luyện chế đan dược. Nếu như xác xuất thành. Công cao tự nhiên sẽ được mời vào linh dược sơn làm môn hạ trái lại. Bất quản ngươi tu vi như thế nào cũng đồng dạng bị cử tuyệt từ ngoài, cửa, phòng ngừa người bị kiểm tra dối trá trước khi tiến vào luyện đan. Thất hắn phải giao nộp toàn bộ đan dược và pháp bảo. Đạo hữu yên tâm bổn môn truyền thừa trên ngàn năm điểm danh dự này. Luôn luôn được bảo đảm. Đồ vật của ngươi chỉ tạm thời giữ hộ mà thôi. Sẽ không di chuyển mảy may sau khi kiểm tra xong nhất định sẽ hoàn. Bích Quy triệu ý nói trả về nguyên chủ. Đối phương nói tới đây, Lâm Hiên tự nhiên là không thể tái thoái thác. Đem chứ vật thủ trạc giao cho đối phương thông vũ chân nhân cẩn thận. Nhận lấy. Sau đó hắn dùng thần thức nhìn quét qua Lâm Hiên một lần, xác định. Trên người hắn không ẩm giấu bất cứ đồ vật gì thì mỉm cười đưa ra một. cái bình ngọc, nói trong này có nguyên liệu tẩy tuổi đan đủ để luyện. Chế ba viên, đảo hữu có thể tùy ý luyện chế, ngày mai ta sẽ tự mình. Đến kiểm tra, chỉ cần có một viên thành công là đủ chứng minh ngươi có. Thiên phú, có thể gia nhập linh dược sơn. Tẩy tuổi đan tải tu chân giới là đan dược cấp thấp nhất, cũng không khó. Luyện tại đại phái này, luyện đan sư có xác suất thành công gần năm. Mười phần trăm, một gã mới học luyện đan thuật đọc lướt qua mà luyện. Ba lần có thể thành công một lần thiên phú cũng đã rất không tệ. Luyện đan. Lâm Hiên tiếp nhận cái bình trên mặt thần sắc không thay đổi nhưng. Trong lòng lại cười ngất. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nguyên bổn đối với việc gia nhập Linh Dược Sơn. Lâm Hiên trong lòng. Cũng có chút không yên tâm. Mặc dù hắn khi thối luyện cực phẩm đan đã. Từng nghiên cứu qua luyện đan thuật nhưng trong lòng cũng rõ ràng bản. Thân cũng không có thiên phú gì, sở dĩ có thể thành công là do, một là lần thối luyện thứ hai vốn tương đối đơn giản, hay là hắn lại có hằng Tâm thảo đề cao năng suất, hơn nữa lại có một chút vận khí. Nếu như thật sự muốn hắn luyện đan, đừng nói là ba viên, mà cho dù cấp, mười phần nguyên liệu cũng không nhất định có thể luyện chế được. Nói cách khác, khẳng định là bị loại. Bất quá Lâm Hiên cũng không sốt ruột một chút nào bởi vì trong cơ thể. Hắn có lam sắc tinh hải có thể biến phế đan thành bảo đan thất bại. Tính là cái gì hắn có thể đem tạp chất từ phế đan tinh chế đi ra. Sau khi cáo biệt thông vũ chân nhân, Lâm Hiên tiến vào phòng luyện. Đan, phía sau cửa đá ầm ầm đóng vào. Sau khi liếc mắt nhìn hỏa cầu đang rực cháy ở giữa phòng trên mặt Lâm. Hiên lộ ra một tia gì sắc. Danh tiếng hỏa diệm sơn quả thực không phải Là giả Tuy chỉ là mạc chi hỏa Nhưng lại không kém với tiên thiên chi Hỏa của tu sĩ trúc cơ kỳ chút nào Đỉnh lô bên cạnh cũng không phải phàm vật Nếu so với đại môn phái khác Thì pháp bảo của linh dược sơn Có lẽ không có mấy Nhưng nếu nói về đồ dùng luyện chế đan dược Thì cả U châu không có môn phái thứ hai Lâm hiên tay khẽ phất một cái Đỉnh lô nọ bay đến Sau đó Lâm Hiên đem Toàn bộ bột phấn trong bình đổ vào Đã có lam sắc tinh hải làm chỗ Dựa hắn tự nhiên không cần ngây ngốc luyện chế từng viên một Đánh ra một đạo pháp quyết Lâm Hiên thúc dục mạch chi hỏa bắt đầu thử Luyện chế tẩy tủy đan Ba canh giờ sau Lâm Hiên mở cửa lò ra Nhất thời mùi dược liệu bị cháy bốc ra đập vào Mặt không thấy có mùi thơm của Linh đan ở đâu Không cần phải nói cũng biết là thất bại. Lâm Hiên thở dài, mặc dù trong lòng có chỗ dựa nhưng mới vừa rồi hắn, quả thật có dụng tâm luyện chế, dù sao đây cũng là kỹ nghệ tu chân hết, sức hữu dụng. mặc kệ là sau này có đắc dụng hay không trong tiềm thức hắn vẫn hy vọng chính mình có thể có một chút hơn người, mới vừa rồi cũng rất cố gắng nhưng kết quả vẫn thất bại. Bất quá Lâm Hiên chỉ hơi uể quải một lát rồi đã đem loại tâm tình này. Vứt ở sau đầu. Cầm ba viên đan dược trong tay. Lâm Hiên trầm ngâm một chút. Lấy một. Viên trong đó bắt đầu tinh chế. Đan dược khác thì không dám nói chứ. Tẩy tuổi đan này Lâm Hiên đã rất thành thục. huống chi hắn bây giờ đã. Có cảnh giới chút cơ kỳ. Chỉ sau một khắc. Viên phế đan nọ màu sắc đã từ đen chuyển thành. Trắng. Mùi cháy khét cũng bị mùi thơm mát tuyệt vời thay thế, đó là trung phẩm tẩy tủy đan. Nguyên bổn dựa theo ý tứ của thông vũ chân nhân thì chỉ cần ba lần. Thành công một lần được một viên hạ phẩm đan là lâm hiên có thể ra. Nhập linh dược sơn, bây giờ hắn lại luyện ra trung phẩm đan. Đương nhiên lâm hiên làm như vậy là cũng có huyền cơ. Con đường tu, chân từng bước hung hiểm, lâm hiên luôn luôn cố gắng giấu đi bản lãnh. Thật lúc này đột nhiên lại làm ra điều trái ngược là do có một sự tâm tư khác. Bản thân gia nhập Linh Dược Sơn cũng không có thể theo như lời nói là do thích luyện đan thuật mà thực sự là tiến vào môn phái phái có. truyền thừa ngàn năm này để tiếp cận với phế đan trúc cơ kỳ. Linh Dược Sơn mặc dù lấy luyện đan thuật mà nổi tiếng nhưng luyện chế. Đan Dược vốn cực kỳ gian nan thất bại không thể tránh được ai cũng. Không dám cam đoan rằng sở hữu một lô thiên tài bảo vật mà có thể biến thành linh đan hết. Cho nên trước khi luyện chế, luyện đan sư của Linh Dược Sơn đạt thành. Hiệp nghị với tu sĩ bên ngoài cho dù luyện chế thất bại cũng không được oán trách. Ngoại trừ tình huống đặc thù, ví dụ như ngưng đan kỳ cao thủ quá mức. Kiêu ngạo các luyện đan sư cũng sẽ tận tâm tận lực, không cố ý đập bể. Chiêu bài của bổn môn. Nhưng mặc kệ như thế nào, cứ cho rằng xác suất thành công của bọn họ. Hơn xa tu sĩ bên ngoài thì hơn trăm ngàn năm qua cũng thất bại không? Ít tự nhiên là tích tổ rất nhiều phế đan dược. Hiện nay hoàn toàn khác với khi còn ở phiêu vân tốc, lâm hiên nay đã. Là người tu chân trúc cơ kỳ, không có khả năng xin đi trong non phế. Đan phòng, huống chi phế đan trúc cơ kỳ mặc dù không phải là thành phẩm đan dược. Là rác rưởi nhưng kỳ thật vẫn có tác dụng nhất định. Do đó người ta sẽ không tùy tiện ném loạn thậm chí là trông giữ có sổ. Sách danh mục đàng hoàng. Lâm Hiên mà muốn chui vào kiếm lấy số lượng. Lớn thì thật là không thực tế. Nghĩ đến việc lấy phế đan, phương pháp thì cũng có, tỉ như là ám thâu. Ăn trộm nhưng sau khi suy nghĩ, Lâm Hiên cảm giác đây là hạ hạ chi. Sách nguy hiểm quá lớn. Linh Dược Sơn dù sao cũng đã truyền thừa hơn. Ngàn năm, mặc dù tu sĩ trong môn phái trình độ trung bình không cao. Nhưng tốt xấu gì cũng có mười mấy người tu chân trúc cơ kỳ. Húng chi. Bọn họ luyện đan cũng không phải miễn phí mà căn cứ mức độ quý trọng. Của đan Dược mà thu một số tinh thạch nhất định làm thù lao. Vì vậy, nói về mức độ giàu có, Linh Dược Sơn không kém U Châu Tam Đại. Cự đầu một chút nào thậm chí còn cao hơn một bậc. Có tinh thạch tự nhiên là có thể đến các môn phái an hiểu chế khí mua. Sắm khí cụ bày trận. Tại phế đan phòng của Linh Dược Sơn khẳng định là. Có thiết hạ vô số cấm chế. Lâm Hiên không có gì tin tưởng là có thể. Bình yên xông vào. Một khi bị phát hiện chẳng những dẫn tới họ sát thân mà kế hoạch của. Hắn cũng như nước chảy về biển đông. Không tới khi vạn bất đắc dĩ lâm. Hiên mới đi làm cái chuyện ăn trộm ngu xuẩn này. 20.05.2010.0419B. Mơ...